Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ô anh không lên tiếng Tất cả giống như không có gì thay thổi Nhưng mà trên thực tế Thì đã hoàn toàn không giống nhau nữa rồi Cô mời anh Nhưng nhân viên đối với ông chủ Hoàn thành yêu cầu của anh Chính là kết thúc trách nhiệm của cô Không nói thêm dù chỉ một câu Trên mặt chỉ có nụ cười nhằn nhặt Xa cách một nụ cười xã sao Đáng chết Anh không nghĩ mình có thể ghét nụ cười Trên mặt cô đến vậy Bên ngoài có tiếng gõ cửa Thư ký nhẹ nhàng đề cửa tiến vào Lại đặt trên bàn anh một sắp bàn thảo Đây là bàn thờ thiết kế của dân tiểu thư ạ Trên mặt thư ký là nụ cười nghề nghiệp Cô ấy đâu rồi? Nhìn chăm chăm vào sắp giấy được người khác đưa tới Lương tính hành cảm thấy Mình chịu đã đủ rồi Dạ dân tiểu thư nói Cô ấy ký tên xong liền về trước á Thư ký truyền đặt lại lời của dương thư dục Mà dù trong lòng nghi hoặc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 từ kỹ sững sờ những năm gần đây lần đầu tiên thấy ông chủ của mình nổi giận cô im lặng thật lâu mà không nói ra lời lần tiện hành cắn răng ý thức được mình mất đi khống chế tôi để tôi tự tìm coi vừa dứt lời anh cầm lấy bản thiết kế trên bàn đi ra khỏi phòng đến bãi trổ xe anh ngồi vào phía sau tay lái dùng sức đóng mạnh cờ xe nhớ tới một tuần trước cô vẫn còn ngồi trong xe anh vui vẻ nói chuyện với anh một tuần lễ sau Thậm chí ngay cả phòng làm việc của anh cô cũng không muốn vào Thật là tức chết anh mà Anh nhấn chân ga vội vàng Hướng về phía nhà cô Mấy ngày nay cô gắng đè xuống sự nhớ nhung Giờ phút này bộc phát Lúc anh thật sự hoán hận cô đã thay đổi Tức giận mình quan tâm Nhưng vẫn coi thường mà im lặng Tại sao lại có cái cảm giác hết sức quan tâm này chứ Anh chỉ một lòng nghĩ Không hy vọng cô và anh lại có khoảng cách sai như vậy Anh muốn từ đi thay đổi kéo cô trở về, anh cho là anh chỉ muốn những thứ này, muốn khôi phục tình bạn mà bọn họ đã có từ lâu. Cho đến khi đến trước cửa nhà cô, nhìn thấy một người đàn ông khác đưa cô trở về, thấy cô cười với một người đàn ông khác, tất nhiên người đó chính là triệu mạnh thể, thì tâm tình lập tức biến đổi nhanh chóng, tức giận mãnh liệt. khoảng cách không xa, anh có thể thấy tư dục cười, đôi mắt của tư dục rũ xuống. Tù dụng nâng lên khóe môi mê nguề lỡ ra lướng đồng tiền nho nhỏ mà tất cả không phải dành cho anh. Không phải, không phải dành cho anh. Không giấu được sự phấn nộ kích động và tức giận cùng với ảo não. Nhiều loại cảm xúc không giấu nhau đang trong trái tim anh sôi trào sùng sục Đến lúc đó, lần tình hành mới hiểu được. Cái anh muốn không chỉ là tình bạn. Anh không chỉ cần cô là bạn anh, đồng nghiệp của anh, anh em của anh. Anh càng muốn nụ cười vui vẻ hạnh phúc kia, cái nhìn kia chỉ dành cho riêng mình. Anh muốn là người đàn ông duy nhất trong mắt của cô. Anh dán ăn cục trên tay lái, huyệt thái dương mưu hồ đau đớn. Anh phát hiện ra mình đã sai, cho tới bây giờ hơn mấy năm vẫn không biết được. Tự nhiên là hiện tại đã không còn kịp nữa. Anh ngẩng đầu chăm chú, nhìn vào đôi mắt đen của dương tương dục cách đó không xa. Cô đang cười, nụ cười làm cho anh nhức mắt. Rốt cổ dương tư dục cũng phát hiện ra xe của anh Người của anh và ánh mắt của anh đang chăm chốn nhìn mình Nụ cười trên môi của dương tư dục cứng lại. Không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây Cô vội vàng né tránh đi ánh mắt của anh Giả vời như cô chưa từng phát hiện ra anh Vội vàng chào tạm biệt triệu mạnh tề Rồi chạy một mạch về nhà của mình Triệu mạnh tề chỉ có thể tức thời ra về Nhưng còn lưng tĩnh hành Nếu anh đã tới đây thì cũng không cho phép cô trốn tránh anh không một chút nghĩ ngợi anh xuống xe cầm chìa khóa nhà mà lúc trước cô đưa cho anh đi theo bước chân cô trực tiếp tiến vào nhà giường từ dục không ngờ anh lại đuổi theo cô trợn mắt nhìn anh đang xài bước đến trước mặt mình trong lòng cô có sự cảm xấu nghe rồi phòng khách không lớn một đang bước tới một đang lùi về phía sau anh làm sao anh lại tới đây giường từ dục lùi một bước rồi lại một bước lưng cô gần như chạm vào sofa Tôi đến đây, để thảo luận với cô về bản thiết kế. Lần tĩnh hành mặt lạnh đi tới, trong miệng thì nói thảo luận về bản thảo. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.